Chương dũng, truyện kiếm hiệp, mến chào hiệp truyện mến Vũ kiếm quái ý thính、giả. Tiếp theo tình, t phần nữ giả. là ba ma nữ đa c g ả giả i k nhân dung, diễn đọc c ư ơ n n g Vũ. Quái h áo lục trầm tư rồi trầm g i ọ n g nói áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề trước mắt bóng kiếm lại văng mắt như sơn nhạc chặn đường không sao n h ấ t c h ừ n g nổi người áo trắng cũng xen lời nói chúng ta chỉ còn c á c h lấy tịnh chế động mỗi người cứ đứng yên vị trí bất động dùng không biến để ứng phó với dạng biến lấy cơ hội là mau ra tay xông đột dòng dây bản h â n áo xanh lắc đầu phản đối không được đâu áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề chúng ta dùng chân khí để chống cự đâu có thể kéo dài được thời gian hốt nhiên năm người nghe có tiếng hò hét sát phạt đập vào tay nhưng lại mường t ư ở n g như từ chân trời xa vang đến năm người đồng lượt ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng người cả năm không hẹn cùng quay lại nhìn nhau khiếp h ả i vội phóng mình về phía góc trận tây bắc nhưng cũng như lần trước năm người vừa nhích động thân hình bóng kiếm từ đâu kéo đến văng v ă n điệp trùng như núi bạc lấp mất lối đi quái nhân áo đỏ vụt lên tiếng chúng ta đồng lược thi triển yêu xài chỉ đến mức tối hậu của nó xem phá được trận chăng áo nhân áo xanh cười chua chát lắc đầu <cười> cũng chả được không thấy hình người chẳng có mục tiêu làm sao b ố n chỉ vào thân hình của họ được quả nhân áo đỏ c ô thuyết phục thêm chỉ lực của năm chúng ta cùng hợp lại dùng đó mà tấn công mở lối tiếng sợ gì mà không phá được kiếm trận quả nhân áo lục lúc này tiếp lời nói phương pháp của lão cứ xem ra được đó chúng ta cứ thử nghiệm xem sao ba gã còn lại cùng lên tiếng tán đồng được lắm chúng ta thử vận mai ra sao cho biết n h ấ t lời năm người đồng d ẫ n công vào ngón tay nhất tề quát lên một tiếng chỉ lực của năm người đồng phát ra thế mạnh như núi nghiêng biển động ào ạt tấn công về phía trước năm người cứ từng bước một theo đó mà tiến lên nhưng chỉ độ thời gian một tuần trà năm người đã mệt đến đổ mồ hôi ướt cả đầu dừng bước chân nhìn lại cách vị trí cũ không hơn năm bước quá nhân áo xanh đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng rồi lên tiếng nói chúng ta theo sư phụ tu luyện gần hai mươi năm trời công phu và các môn võ học đến tận cùng rồi chỉ đọc có môn trận pháp lại ý thức sơ lược quái nhân áo vàng vội cướp l ờ i nói trận pháp rất nhiều lại biến hóa thiên hình d ạ n g trạng không thể dùng sức mạnh mà thắng được phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi quái nhân áo lục lúc này bỗng lên tiếng lão ngũ người bình thường rất mực thông minh kia mà cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc để cho n g ư ờ i phát huy thiên tài của mình đó qua nhân áo vàng thở dài chán nản ầy ta đã quan sát kỹ lưỡng hơn nửa buổi trời rồi vẫn chưa tìm được một biện pháp nào trận này không giống như thất thất liên q u a n lúc sáng một mục tiêu nào để p h â n ra chỗ sơ hở hơn nữa là bãi tay kiếm thủ giữ a trận kia tên nào tên ấy đều phi phạm cả qua nhân áo lục thầm hừ một tiếng rồi nói n g ư ờ i đừng quá khen chí khí của người ta mà dứt bỏ cái quai phong của mình với một trận thế c ỏ n con này có thể d â y chúng ta được hay sao quả nhân áo vàng lắc đầu cười nhẹ nói anh nào phải nói như thế đâu thời tam quốc khổng minh chỉ dùng có mấy đống đá tầm thường đã bày ra bát quái trận đ ộ mà có thể dạy khôn được gã thông minh tuyệt đỉnh đương thời là lục tốn biết trận thế biến quá khôn lường chúng ta không nên k i n h thường mà nguy đó quả nhân áo xanh lúc này vội lên tiếng càng ngăn hiện thời không phải là thời gian cho các ngươi tranh luận hơn thua đâu chúng ta phải cố tìm ra phương pháp thoát trận là hay hơn hết mọi người còn đang b à n hoàng đưa mắt nhìn vào trong trận thấy đ à n g liên tiếp biến hóa chẳng dừng tiếng hò hét sát và không ngớt đập sói vào làn tay lúc ấy hòa sĩ kiệt nấp mình sau mỏm đá thấy năm quái nhân bị dây khốn trong trận hơn cả buổi trời tấn chẳng được mà thối cũng không xong lòng của chàng vô cùng mừng rỡ quay sang cụ già bịt mặt nói lão tiền bối kỳ này nhất định bọn hung đồ phải bỏ mình trong trận rồi lão già bịt mặt cười khẽ <cười> thớt tình kiếm trận sát được quy phong của bọn chúng kể ra cũng thần diệu lắm nhưng xong b à sĩ kiệt lên tiếng hỏi xong thế nào thưa lão tiền bối rất có thể là một cao nhân khác sẽ xuất hiện không biết rồi số mạng của bãi kiếm khách kia sẽ ra sao hoa sĩ kiệt thắc mắc hỏi tiếp ý lão tiền bối nói là ngoài năm gã quái nhân ấy còn có người đủ năng lực đến đây phá trận cứu họ chăng lão già bịt mặt gật đầu ngoài năm người ấy ra vẫn còn người tài năng hơn mà thật ra trận thế thất tinh này nếu biết vào cửa tử theo phương hướng của cửa hộp khai cảnh s ó c rồi ra cửa sinh tận thế sẽ tự vỡ tàn nhưng nếu trái lại cứ sông bừa phá bừa dù có bị kiệt lực mòn hơi cũng không có sông ra được đâu hoa sĩ kiệt rất khâm phục vội hỏi lão tiền bối mường t ự n h ư chẳng cái chi mà không biết tất phải là một cao nhân thế ngoại có thể cho giảng bối được c h i m ngưỡng tôn nhang c h ẳ n g cụ già bịt mặt cười khe khẽ nói người bạn trẻ sự suy luận của bạn trật rồi lão phù bất quá chỉ là một cuồng phu cái gì cũng không rành trừ ta ra còn biết bao nhiêu cao nhân khác còn biết rành trận pháp này ngoài ta ra còn ít nhất là sáu người nữa l ã o ngập ngừng lại d â y lát rồi lên tiếng tiếp lời tên tuổi của lão phù từ lâu đã không dùng đến vì tánh khí quen thối ngôn cuồng người cứ gọi ta à, là lão cuồng được rồi hoa sĩ kiệt vội lắc đầu máy đầu thế được hai cứ gọi lão tiền bối cũng được người vừa bảo có sáu người đều biết trận thế này chẳng hai sáu người ấy là ai vậy cụ già bịt mặt cười đáp <cười> xà hà tiên tử bằng pháp tiền cô thất s á t thần bà phong trần túy k h á c h thiên nhai cuồng nhân và huệ nguyên đại sư của thiếu lầm tự hoa sĩ kiệt là người rất thông minh lanh trí d ộ i c h ậ p ngay vào câu nói rồi tra g h m trong sáu người mà vị nào là lão tiền bối vậy cụ già bịt mặt cười ha hả <cười> nhóc ó i n con n g ư ờ i ranh lắm đừng có hỏi lôi thôi nữa mau coi kìa lão d i ơ tay chỉ về phía trước mặt nhìn theo thấy trận thất tinh kiếm lúc ấy đã mây mù d ầ n v ũ kiếm khí rộp trời dần dần không sao nhìn thấy được thân hình của năm quái nhân chính khi ấy năm quái nhân bị dày khốn ở giữa trận sức độc phá hơn nửa ngày trời vẫn không sao thoát ra được người nào cũng kiệt hơi mệt sức quái nhân áo xanh thở dài một tiếng chán nản buôn g l ờ i ầy không ngờ chúng ta năm người từ hai tuổi đã được sư phụ tìm về để nuôi luyện rèn võ công hơn hai mươi năm trời những m o n g gì sư phụ mà báo thù về đâu hôm nay lại gãy đổ trong trận kiếm này quái nhân áo vàng thấp t h ở m hỏi sư phụ chẳng đã ước h ẹ n m ộ t năm tháng năm gặp nhau tại nga mi kim đỉnh sao bây giờ vẫn chưa thấy người tới lời nói của quái nhân áo vàng vừa rồi làm tinh thần của năm người trở nên phấn chấn khác thường cả năm cùng nhất tề ngồi xếp bằng ngay dưới lối đi điều khí dưỡng thần cố chờ đợi sư phụ đến giải cứu Lúc ấy khi i ế m k í trong trận cùng quy tụ một chỗ, trùng trùng cùng n g chỗ quy dây lấy ư ờ ngoại ê n n c h ẳ phải áp thâm hậu Thiên tai dưới rồi là lực lực lâu từ công mạng nặng nề n g Sớm đã bỏ ấy kiếm tiền cười lên sắc lạnh rồi gọi t o nằm quái g ờ kia khí thế hoài phòng lẩm lẩm của các người lúc nãy bỏ đâu rồi bọn người đã thấm t h ế a cầu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hay chưa năm quái nhân vẫn ngồi im nhắm mắt như không hề nghe thấy thiên ngoại kiếm t i ê n cười ha hả và tiếp lời hiện giờ kiếm khí đã dây chặt lấy thân hình của bọn người lão phu chỉ cần hạ lệnh một tiếng là các người t h ị t dụng xương d à m chẳng còn hình bọn người có điều gì trăn trối lại hay không năm quái nhân nghe xong mồ hôi l ạ n h toát như tắm quái nhân áo x a n h than dài một tiếng tình thế trước mắt chúng ta chỉ còn cách nuốt hận mà bỏ mạng trong kiếm trận này các người có lời gì nói với lão quái vật ấy không vậy bốn người đều cúi đầu rơi lời lắc đầu không nói một lời q u á i nhân áo xanh d ừ a cất giọng lanh lạnh nói các người đã không có lời gì trăn t r ố i lại chúng ta không thể chịu nhục mà chết dưới binh khí của người c h ỉ bằng hãy tự kết thúc lấy mình đi d ấ t lời năm người đều đứng p h á t dậy ngửa cổ phát ra một chuỗi hú bi thiết nhưng không kém phần hào hùng tài trưởng nhất tề d i ơ cao nhắm vào thiên linh cái của mình toàn bộ s u n g bất thần ngay lúc ấy một bóng trắng n h ó n g qua như điện sẹt tiếp theo là một luồng nhu kình vĩ đại tấp thời đã chặn lấy t à i của t r ư ở n g năm người trong thế bổ s u n g năm quái nhân vô cùng kinh hãi vội ngẩng đầu lên nhìn dưới màn kiếm khí dày đặc sừng sững trước mắt năm người một bóng trắng yêu kiều khuôn mặt cũng được bịt kính trong d u n g lụa trắng năm người vừa định lên tiếng một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau d u n g l ụ trắng các đồ đệ hãy theo ta năm người mừng sợ r ộ n ràng đồng bắn mình giọt theo chân chiếc bóng trắng quay qua lộn lại trong trận mấy lượt chợt thấy trước mắt sáng trưng cảnh vật nơi sân rộng trong khoảnh khắc đã hiện rõ ràng ở trước mắt thiên ngoại kiếm tiên kinh h ả i cùng cực d ộ i chỉ huy sáu đệ tử dòng thành trận thế thứ hai định dây chặt năm người trở lại d ò n g lưới kiếm bóng trắng c ã i giận quát to lên một tiếng đôi tay mười ngón xè ra búng một lượt vào người của thiên ngoại kiếm tiên cùng sáu gã đồ đệ liền đó từ mười đầu ngón tay thon thon như bút ngọc của chiếc bóng trắng thoát ra mười luồng kinh lực xanh lóng lánh như mười con thanh xà dặn mình lao thẳng tới hướng bảy người thiên ngoại kiếm tiên thiên ngoại kiếm tiên chỉ kịp kêu lên một tiếng thẳng thốt xà yêu chỉ tiếp theo đó là bãi thân hình đồng thời ngã vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người quần hào ở trên thể đài đều tái mặt rung k h ă n bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn vào chiếc bóng trắng qua lớp y phục trắng ngời như không d ư ớ n g một chút b ụ i đường bó gọn lấy thân hình yêu kiều mớ tóc vàng kim mịn phủ xuống bờ vai dù khuôn mặt đã được che kín sau khuôn lụa nhưng mọi người cũng lờ mờ nhìn ra được bóng trắng là một tuyệt thế dai nhật bóng trắng dường như biết bao nhiêu cặp mắt đang soi mói nhìn mình liền ngửa mặt buông ra một chuỗi cười lanh lảnh các n g ư ờ i đều đáng giết cả dứt lời miệng của nàng lâm râm độc chú có ca có kệ mớ tóc vàng kim ở trên đầu lay động、lên. rồi từ trong đó tức thời bay ra hàng trăm hàng ngàn con kim xà nho nhỏ, nhỏ li ti như s ợ tóc phóng thẳng về phía quần hào trên thể đại trong quần hào có người nhận biết loại rắn vàng khủng khiếp ấy đồng buộc miệng kêu lên trời kim xà nô Cùng theo tiếng đó những tiếng thét ồ hải hùng g i a n g lên sô động khắp cả đỉnh của nga mi trang nghiêm tĩnh mịch tất cả số quần hào còn lại trên thể đại đều bị kim xà nô cắn phải vải giụa rên la chẳng n g ớ nữ làng bịt mặt cất tiếng cười khanh khách nói bọn người tất cả khó sống được trong hai ngày nàng lại quay sang phía sau rồi cất giọng to gọi ngủ phụng nghe lệnh năm quái nhân vừa nghe gọi liền cung kính quỳ ngay dưới chân của bóng trắng nữ làng bịt mặt lại khất tiếng cười âm trầm lanh l ã n h buông từng tiếng một mùng bãi tháng bãi gặp nhau tại chùa thiếu l ầ m xong xuôi chiếc bóng trắng d ụ t q u a y người biến về phía dầu đá nơi hoa sĩ kiệt cùng cụ già bịt mặt đang ẩn mình hòa sĩ kiệt trong lúc sững sờ nhìn quần hào lăn lộn rên la không ngớt trên mặt đất vì chất độc của kim xà nô hành hạ chợt thấy nữ lan bịt mặt x o a y người chậm rãi tiến về phía mình chàng càng rủng rời khủng khiếp mồ hôi lạnh thoát ra như tắm chàng vội chờ mình nhìn sang vồ đá kế bên cạnh cụ già bịt mặt đã biến mất t ừ lúc nào nơi chỗ phiến đá người ẩn nấp khi nãy lõm sâu ra mấy chữ thảo nét chữ như rồng bạc phượng múa hướng đông thành ưng tàn thân d ấ n cầm t h a n q u ỳ tức trung mười hai chữ ấy hiển nhiên là cụ già dùng ngón tay vận nội lực phi thường để khắc lên trên phiến đá lõm sâu hơn cả t ấ t trừ phi là tay công lực đến mức siêu việt mới làm được như vậy hoa sĩ kiệt là một thiếu niên thiên tư hơn người đọc thoáng qua mười hai chữ đầu óc của chàng đã lẹ làng nghiền ngẫm từng câu một hướng đông thành chàng thầm nhũ có lẽ khuyên chàng nên tiến về phía đông câu ấy rất đơn giản nhưng câu thứ hai là ưng tàn thân là có ý gì sao lại là ưng tàn thân không lẽ bảo chàng trốn dưới mình của con chim ưng làm thế nào mà n ấ p kính dưới mình của chim ưng được chứ câu thứ ba và câu thứ tư là vấn cầm thanh quy tức trung có lẽ ẩn ý bảo chàng khi nghe thấy tiếng đàn là phải dùng phương pháp hô hấp như rùa tức là thi triển phép thở q u ỳ tức trung nhưng không hiểu làm vậy với dụng ý gì nhưng lúc ấy thời gian đã không cho phép chàng cân nhắc thêm bốn câu thơ t i ề n t r ì quá vị ấy vì nữ lang áo trắng đã sắp tiến cận đến dầu đá nơi chàng đang ẩn mình rồi h ò a sĩ kiệt lẹ lạ l ạ n g q u á t mắt nhìn địa thế chung quanh phỏng định x o n g rồi phương hướng liền vỡ thuật khinh công phóng nhanh về hướng đông bất thần từ phía sau lưng hoa sĩ kiệt vang lên một giọng thét lành l ã n h đứng lại hoa sĩ kiệt sau phút d â y giật mình khiếp h ả i vẫn tiếp tục phóng cổ chạy như bay mặc cho tiếng thét gọi gấp ở phía sau nhưng liền đó một chuỗi cười lồng lộng tiếp nối vang lên âm thanh như chất chứa đầy hơi hám của tử thần hoa sĩ kiệt tuy bình thời là một tay đảm lược quật cường nhưng giờ đây nghe tiếng cười âm trầm khủng khiếp này không khỏi cảm thấy rờn rợn cả da lưng d ù n g mình luôn mấy lượt đôi chân như muốn mềm nhuộm ra bộ pháp gì đó mà cũng chậm dần lại trống ngực đập liên hồi âm hưởng của giọng cười cứ như thế mà kéo dài thật lâu sau đó rồi mới dứt tiếp đó giọng nói cũng không kém phần khủng khiếp âm trầm nói ranh con người định chạy trốn sao kẻ nào đã thấy kim hà phiêu đừng mong trốn thoát đi đâu hết hoa sĩ kiệt thầm kêu khổ trong lòng hôm nay hết mong thoát khỏi miệng cọp rồi càng nghĩ càng hãi hùng bước chân càng như rụng rời nhất hết muốn nổi tốc độ khinh thần vì thế mà cứ chậm dần đột nhiên một luồng kinh lực dữ dàng như thế núi từ phía sau ập đến lưng của chàng hoa sĩ kiệt kinh hãi đến tột cùng một ý niệm khủng khiếp thoáng qua nhanh trong đầu chàng nhủ thầm muốn thoát cũng không được chẳng lẽ xuôi tay chờ chết chàng dốc tất cả can đảm xoay người phát lại với tất cả nội lực bản thân đem dốc vào đôi tay song t r ư ở n g chập lại tống mạnh trở ra liều lĩnh đối địch sừng sững trước mặt chàng đúng là nữ lan áo lụt b ị c h kín h mặt một ả ma đầu đáng sợ đã d è o bao khủng khiếp chết chóc nơi trận trường nữ l a n g b ị h mặt vừa lướt nhìn qua dung mạo q u a sĩ kiệt bất chợt sửng sốt giật mình với thời gian thoáng m ắ t ấy từ trong ánh mắt ngời đen lay lấy của nàng biểu lộ cả sắc thái mừng thương phẫn hận kinh lực từ s ô n g chưởng của hoa sĩ kiệt đẩy ra chưa được gần đến đối phương liền vô hình trung đã bị quá giải đau mất nữ làng bịt mặt khẽ định tinh thần rồi d ằ n g i ọ n g quát rành con người tên gì hoa sĩ kiệt trước thần chết cận kề tinh thần bỗng trở nên bình tĩnh vô cùng thần sát từ kinh hoàng dục biến thành viễn dưng thản nhiên khác thường chàng tự nhủ lấy mình nhất định là phải chết rồi còn chi nữa mà sợ chàng khinh khỉnh lên tiếng nữ ma đầu n g ư ờ i hỏi tên thiếu gia chi vậy mau động thủ đi tôi đang bịt mặt không ngờ gã thiếu niên trước mặt lại có thể bình tĩnh trầm lặng đến như thế biết cái chết cận kề mà vẫn hào khí lân lân hơn nữa dốc dáng diện mạo lại rất giống người mà lòng của nàng không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa lạ lùng đôi mài m ự t khẽ v ụ c nhíu lại rồi trầm tiếng hỏi r à n h con m ì có biết rằng ta chỉ cần một cái nhớt t a y là tính mạng của m ì chẳng còn hay không bà sĩ kiệt bật cười sang sảng <cười> thiếu gia làm gì mà không biết lúc nãy m ì chỉ trong một cái nhớt t a y giở chân đã giết ngay bãi thầy trò của thiên ngoại kiếm tiên đồng thời thả rắn cắn bị thương tất cả các cao thủ gió lâm có mặt nữ l à n g bịt mặt quát lên cướp l ợ i đã biết võ công cái thế của bổ nhân tại sao m ì lại chẳng sợ có lẽ m ì chán sống rồi chăng hoa sĩ kiệt hừ khang một tiếng rồi nói c ó chi mà sợ đại t r ư ở n g phù đứng trước thế đổ xuống của đỉnh thái s ơ n vẫn không đổi s ắ c chết có chi mà sợ nữ l à n g bao mặt rít lên từng tiếng một ranh con có chịu nói rõ tên h ọ của nhà ngươi hay không không nói nữ làng bịt mặt giận dữ quát thò ranh con rượu dân không uống lại đòi uống rượu phạt nếu chẳng cho m ì nếm trước mùi thống khổ m ì đâu có dễ chịu c ô n g khai dứt lời tay phải d u n g lên nhanh như chớp điểm lên kỳ kinh bát m ạ c h trên người của chàng h ò a sĩ kiệt dẫn đầy mười hai thành công lực dung ra đối kháng nhưng khi t à i t r ư ở n g của chàng vừa đưa ra được phân nữa cảm thấy trước mắt qua lên một dàn sáng như mây bạc chưa kịp định thần kỳ kinh b á c mạch trên người đã bị đối phương chế ác nữ làng bịt mặt n g ẩ n mặt cười ghê rợn trước tiên khống chế kỳ kinh b á c mạch của m y sau đó sẽ dùng thủ pháp xài cốt phần thân cho m y đào đớn dở sống dở chất xem m y có chịu khai hay không q u a sĩ kiệt liền khi ấy cảm thấy toàn thân tê dại kinh lực tiêu mất cái đó là nghe như có một sự biến hóa dữ dội trong cơ thể khoảnh khắc s a o máu huyết sâu dồn một sự đau n h ấ t kỳ lạ t ự n h i ê n là có muôn ngàn con sâu c h ă m c h ế t cấu xé lấy tim ề phổi ruột gan sự khó chịu không sao tả được mồ hôi từng giọt từng giọt to như hạt đậu Giả ra thấm ướt cả đầu cổ mặt mài tráng nổi d i ọ n g và co giật liên hồi chứng tỏ một sự đau đớn tột cùng mà chàng đang phải chịu đựng thế nhưng hòa sĩ kiệt vẫn cắn răng mím i môi không hề rên lên một tiếng nào đôi mắt tóe lửa h à n g học nhìn đối phương giọng rít lên mì đối với ta càng tàn khóc bao nhiêu ta càng nhất định không nói một thời gian độ chừng nửa tuần trà hòa sĩ kiệt đã không sao chịu đựng nổi nữa gã rú lên một tiếng rồi ngất luôn nữ làng bịt mạc than lên khe khẽ gã tiểu tử này cá tánh rất mực bất khuất quả giống như kẻ bội bạc ấy ôi nàng lại chép miệng than dài một tiếng không dằn được lòng bất nhẫn chằm c h ậ m nhấc tay quá giải quyệt đạo trên người của hoa sĩ kiệt đợi giây phút sau hoa sĩ kiệt dần dần hồi tỉnh khẽ hé mắt nhìn lên nữ làng bịt mặt vẫn đứng yên cạnh chàng và n g ẩ n mặt nhìn trời sắc thái như đang chìm sâu trầm tư đầy thống khổ hoa sĩ kiệt cảm thấy sự đau đớn ở trong người đã d i t ngầm thử d ẫ n chân khí thì công lực đã hoàn toàn hồi phục rồi một ý niệm như t ì a chớp lé qua trong đầu óc của chàng chàng lại nhắm mắt trở lại giờ như vẫn còn hôn mê chưa tỉnh hẳn nữ lan g bịt mặt hừ lạ một tiếng r ồ i lạnh lùng bảo ranh con còn chưa chổi dậy hay sao định giả g i ờ giả vĩnh gì đây bác sĩ kia khẽ giật mình thầm nhũ ầm ả ma đầu này nhãn lực vô cùng lợi hại y thị chẳng phải lúc nãy đang ngẩng đầu ngắm trời chăng thế ta vừa mở mắt thị liền phát giác ra ngay rồi chàng cảm thấy khó mà qua mặt được đối phương d ộ i lật mình trỏi vậy nữ làng bịt mặt cười khải rồi nói tiếp m ù i vị sau khi bị điểm kỳ kinh b á c mặt chắc là khó chịu lắm h a tiểu tử b à sĩ kiệt quát mắt căm hờn mắng l ê n nữ ma đầu dù mi có giết ta ta cũng nhất định cắn răng không nói nữ làng bịt mặt vô kế khả thi đành hỏi sang chuyện khác được rồi ta bỏ qua chuyện đó nhưng lão già bịt mặt lúc nãy cùng ngươi n ấ p ở sau tảng đá hiện giờ đi đâu rồi nói màu b à sĩ kiệt thoáng lên một ý nghĩ d ộ i chỉ tay về phía trước mặt của mình rồi nói lão già ấy chẳng phải đang n ấ p sào cội cây phía sau lưng của bà sao nữ làng bịt mặt tưởng đâu là thật d ộ i q u a y người ra sao b à sĩ kiệt chỉ đợi có bấy nhiêu lẹ như chớp xuất thủ điểm vào quyệt trên đầu gói của đối phương nữ lang vì quay lưng về phía hoa sĩ kiệt không sao đề phòng được chỉ kịp hự lên một tiếng nặng nề gói đã bị quỳ ngay ở dưới đất đợi đến khi tự giải khai quyệt đ ả o của mình thì hoa sĩ kiệt đã chạy biến đi đâu mất rồi nữ làng bịt mặt vô cùng tức giận vội dùng thuật ngàn g i ả m truyền âm gọi lớn non xanh không đổi nước biết mãi trôi sóng trắng ngập trời hồng trần tích lạ đất vàng đổi ngôi ngủ phụng đâu rồi cùng lúc ấy n ằ m quái nhân lúc nãy đang phóng nhanh xuống sườn núi nga mi chợt nghe bên tai một giọng nói khẽ như tiếng mũi vang lên d ộ i dừng lại để nghe lệnh nữ làng bịt mặt trên đỉnh nga mi l ạ i tiếp lời một gã thiếu niên áo trắng hiện đang thoát thân xuống sườn núi nga mi năm bọn người chia ra năm hướng lục soát cho kỳ được nhớ phải bắt sống không đã thương ngày mai phục l ệ n h dưới chân núi n g a mì n g ũ phụng tức năm quái nhân lúc nãy või quỳ ngay xuống đồng thanh bảo t í n h tuân lệnh sư phụ í p nhận chỉ thị của sư phụ xong năm người lập tức chia ra năm hướng khác nhau lục đi tìm kiếm tông tích của hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt sau một chiều đột kích thành công vội quay mình nhắm hướng đông d ẫ n dụng thuật k i n h công đến mức cực đoan chạy nhanh như là gió hơn nữa giờ sau thì đã kịp nhấc mắt nhìn lên lộ trình trước mắt là non xanh chập chùng man mác quay đầu lại phía sau trong chừng chẳng thấy bóng dáng của nữ lan đực m ặ t đuổi theo tâm tình sợ hãi khẩn trương đã nhẹ đi phần nào bước chân cũng dần dần chậm lại sơn đạo bỗng chia ra làm hai nẻo cũng dẫn xuống chân núi nga mi bên tả là một con đường non ruột dê khúc khuỷu quanh co trồng cỏ rậm â m tủm còn lỗ bên phải thì có phần rộng rãi khoáng đạt hơn chàng suy tính một hồi quyết định theo con đường mòn ruột dê để xuống núi vì chàng nghĩ rằng nữ lang b ị c h mặt không rành địa thế của nga mi tất nhiên vì sợ lạc đường sẽ chẳng dám theo đường mòn mà noi theo đại đạo để mà truy cản chàng h o ạ sĩ kiệt v ữ n lòng rẽ vào một đường mòn băng mình vung vút lộ trình tuy vẫn trực chỉ về hướng đông nhưng thấy núi càng lúc càng hiểm trở g ặ p g h ề n m ừ n g t ư ở n g như l à lạc vào một ngọn cao phong khác vậy giữa lúc chàng còn đang trù trừ nhắm định phương hướng đột nhiên từ phía sau lưng g i a n g lên một chuỗi cười trong vuốt như tiếng khánh bạc reo ngân hoa sĩ kiệt hốt q u ả n g vội xoay người nhìn lại chàng cảm thấy tim của mình hầu như đứng lại chầu thân lạnh toát như chẳng còn hơi sự sợ hãi trong nhất thời khiến cho chàng cơ hồ suýt ngất đi được vì sao lưng của chàng không xa mấy gã quái nhân áo vàng mặt mũi như quỷ núi sơn thần đang phóng mình đuổi lại q u á i nhân ấy chính là một trong năm kẻ đã đại náo nga mi kim đỉnh ban sáng nhìn thấy thần sát biến đổi dị thường của đối phương quái nhân áo vàng cười phá lên ranh con đứng lại hòa sĩ kiệt đầu dễ ngoan ngoãn nghe theo lời của đối phương càng phóng dò chải thục mạng lúc ấy chàng chẳng còn thì giờ đâu để chọn lực phương hướng cứ nhắm phía trước mà s ô n g bừa có nhân áo vàng d ụ t ngưng ngay tiếng cười thét lên lành lánh ranh con nếu mày không chịu dừng lại ta ra tay giết miên a y q u a sĩ kiệt rúng động tinh thần thầm nghĩ nếu là phúc thì không phải là quả mà đã quả thì không tránh khỏi y đã quyết chàng mím i môi dừng bước hoài phát người lại rồi cười gằn hỏi tại hạ cùng tôn giá bình sinh không hề quen biết hà cớ tôn g i á lại truy sát tại hạ cho bằng được có những áo vàng đôi mắt không ngớt xoay nhìn khắp người của hoa sĩ kiệt chẳng buồn đáp lại đối phương âm thầm khen ngợi gã thiếu niên này không những là mài kiếm mắt sao mặt ngọc môi hầu mà khí thế cũng hào hùng nghi biểu xuất chúng bao nhiêu tên anh thiên khí của đất trời đều đúc kết vào bản thân của gã quả là một mỹ nam tử vô sông trâu thiên hạ q u a sĩ kiệt nhìn thấy đối phương không ngớt cầm ngâm nhìn soi mói khắp châu thân của mình dường như là không có ý sát hại đầu óc của chàng chợt lóe lên một tia hy vọng rồi vòng tay thi lễ hòa quản tiếp lời tiểu sinh gần đây du lãm núi nga mi mãi mê phong cảnh lạc cả lối đi xin các hạ vui lòng chỉ giúp tiểu sinh đường lên nga mi kim đỉnh quả nhân áo vàng nhấn mắt cười xòa các hạ đừng có g i ờ d í n h mất công ngươi phải chăng là đệ tử của nga m y phái kẻ may mắn duy nhất đã thoát khỏi lưới của thầy trò ta nói mau nếu như một lời mà không thật lập tức ta đập chết n g ư ờ i ngay b à sĩ kiệt cảm thấy lời lẽ của đối phương tuy rất quyết liệt nhưng âm hưởng cùng thái độ lại có phần ôn hòa chàng chẳng chút ngần ngừ tươi cười đáp ờ v â n các hạ đoán rất phải tại hạ là hoa sĩ kiệt đệ tử tục gia của nga mi phái quái nhân áo vàng sao phút d â y sửng sốt d ụ c sầm mặn g quát to lên quả đúng là người mà sư phụ ta cần tìm màu bó tay chịu trói đi đối phương đột nhiên thay đổi thái độ một cách đột ngột ngoài sở liệu của hoa sĩ kiệt nhưng vốn là một kẻ bất khuất dù chết không cúi mình chàng không một m ã i m a i sợ hãi ngang nhiên quát lại đã là quan gia lộ hẹp khó tránh nhau q u a sĩ kiệt này cũng chỉ còn cách là cùng tôn giá một sống một còn mà thôi miệng nói sòng chưởng đồng t u n g nhanh ra hai luồng kình lực cực kỳ hùng hậu năm năm trời theo ngộ t ỉ n h chân nhân chuyên cần luyện tập hoa lực của hai ngọn chưởng kình của q u a sĩ kiệt đột kích vừa rồi đâu phải là tầm thường thế nhưng quái nhân áo vàng vẫn thản nhiên đứng chịu hai ngọn chưởng của chàng không cần tránh né cũng không thay đổi sắc mặt hoa sĩ kiệt trong cơn giận dữ bất cần lợi hại liên tiếp công luôn ba chưởng và hai cước quái nhân áo vàng chỉ khẽ nhích động thân hình d à i lượt đã tránh khỏi tất cả những thế chưởng cước của đối phương hoa sĩ kiệt thấy quái nhân áo vàng chẳng chịu ra tay đối kích trong đôi mắt ngời đen như nhung t ự như t ó a ra một tình ý q u á n h ậ n trách cứ lòng của chàng bỗng nghe r ú n g động vội vòng tay g i á i dài nói đại ân đức của các hạ hoa sĩ kiệt ta suốt đời ghi nhớ không quên viết lời chẳng đợi đối phương đáp lời d ộ i quay người nhấc chân phóng nhanh xuống núi bất thần một giọng trầm trầm từ đâu g i a n g lên đứng lại hoa sĩ kiệt hốt q u ả n g vội vừng chân quay đầu lại hỏi các hạ quái n h â n áo vàng cười nhạt rồi tiếp lời ta không có ý t h à n g ư ờ i nếu thức thời mau xuôi tay chịu trói theo ta đến ra mắt sư phụ hoa sĩ kiệt cảm thấy quái nhân trước mặt cá tính biến đổi không ngừng khó mà đo lường trước chàng thở dài chán nản nói muốn giết thì cứ giết cho rồi hà tất phải lắm chuyện lôi thôi q u á i nhân áo vàng vụt ngẩn mặt nhìn trời cười h a hả ta mới khẽ thay đổi sắc diện mà ngươi đã sợ hãi như thế rồi năm nay bao nhiêu tuổi t h ầ n thế ra sao có thể nói rõ cho ta biết chăng q u á i nhân trong lúc t h ẳ n g thốt đôi nhẫn tuyến lại không ngớt di động trên khắp khuôn mặt điển trai của hoa sĩ kiệt bốn mắt vào nhau q u á i nhân lại càng cười khanh khắp to hơn hoa sĩ kiệt sau khi tiếp xúc với đôi luồng nhẫn tiến ở trong lòng chàng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ băn g k h o a n thầm nghĩ quái nhân này mặt mũi khó thương đến như thế nhưng sau đôi mắt lại dịu dàng như ánh nước hồ thu lại tỏ ra một mê lực thu hút đến kỳ lạ vậy quái nhân á o vàng thấy đối phương đứng thử người ra nhìn mình không khỏi tim đập nhanh buột m i hỏi tiếp hoa tiểu hiệp sau làm thinh vậy q u a sĩ kiệt sực tỉnh lại cảm thấy thái độ mình hơi khiếm nhã chàng giỏi đáp t à i hạ người x ứ sơn đông tuổi thơ sớm lưu lạc xin h ăn khắp xó chợ đầu đường không hiểu cha mẹ sống chết phương nào q u a nhân áo vàng hừ một tiếng rồi ngắt lời chàng nào ai hỏi chuyện ấy t à i hạ chỉ muốn hỏi thiếu hiệp năm nay bao nhiêu tuổi đã lập gia thất hay chưa q u a sĩ kiệt rất m ự c lạ lùng không hiểu đối phương hỏi cặn kẽ như thế để làm gì hay định trảm thảo trừ căng muốn tìm hiểu rõ lai lịch mình để giết cho tận t u y nhưng cũng không có gia đình h a i thân thế mà hồng tìm kiếm đến chàng bèn thẳng thắn g đáp h ạ i h ạ năm nay hai mươi tuổi lúc mười lăm tuổi đã gia nhập làm đệ tử của nga mi còn chuyện thân thế lập gia thất thì chưa p h ả n h â n áo vàng trầm tư giây lát rồi nói t i ế u hiệp nên mau cởi bỏ chiếc áo cắn bên ngoài rẽ qua đại lộ mà đi hiện giờ họ đang lùng sục tiểu hiệp khắp nơi mau rời khỏi nga mi sơn càng sớm càng tốt lời của quái nhân áo vàng chưa kịp dứt chợt nghe nơi bìa rừng rậm rạp bên trái một chuỗi cười âm trầm g i a n g lên tiếp theo đó từ góc trời xa xa đã xuất hiện một bóng xanh đang rút đến như điện xẹp quái nhân áo vàng thần s á c lộ rõ sự kinh hãi vội thúc giục bà t i ế u hiệp chạy mau lên bọn họ sắp đến rồi k ì a t hoa sĩ kiệt hớt h ả i nhìn quanh thấy phía bên trái dường như có một lỗ hầm bằng đất song trong cơn gấp rút liền phóng mình chui vào cái lỗ hầm n ọ quái nhân áo vàng lẹ trí quơ nhanh một mớ cỏ rác gần đó phủ lên trên miệng hầm vừa xoay người lại q u á nhân áo xanh cũng vừa dặn rơi nhẹ thân hình cảnh mình q u á nhân áo vàng khẽ giật mình lưng toát mồ hôi thầm nhũ lấy mình chuyện vừa rồi không hiểu ả ta có thấy hay không rồi lén lút kín h đáo nhìn quá nhân áo xanh c h ỉ thấy đối phương đưa mắt quét nhìn bốn phía cuối cùng quay lại hỏi lạ thật vừa rồi nghe rõ ràng tiếng ngươi cùng một người khác trò chuyện sao bỗng dưng lại mất đi rồi có phải là gã thiếu niên áo trắng ấy không thiếu n i ê n áo vàng cô giữ sự bình tĩnh lát đầu nói không lúc nãy chính ta và lão tam trò chuyện hiện y đang đi lùng xoát ở phía trước q u á nhân áo xanh lắc đầu nghi ngờ không phải giọng nói vừa rồi đúng là giọng nói của đàn ông chẳng lẽ ta không nghe ra được giọng nói của lão tam hay sao chứ q u á nhân áo vàng vốn là một tay thông minh cơ trí dù trong lòng rất mực bối rối sắc mặt vẫn giữ g i ẻ bình tĩnh đáp ngay nếu lão đại không tin thì lão tam hiện giờ còn chưa đi xa để ta chạy theo kêu hắn trở lại thì biết ngay chứ gì lời lẽ của ả vừa quả quyết lại vừa hợp tình hợp lý quái nhân áo xanh không thể không tin cùng lúc ấy thì quái nhân áo vàng khôn khéo cố ý cất cao g i ọ n g rồi gọi lão tam chậm lại đã lão đại có chuyện muốn nói kìa g á i vừa gọi vừa nhanh chân chạy băng về hướng trước mặt mượn cớ rời khỏi sự tra vấn của quái nhân áo xanh quái nhân áo xanh đứng đợi mãi hơn buổi trời vẫn chưa thấy bọn áo vàng trở lại chừng như rất là sốt ruột chắp tay sau lưng bách bộ loanh quanh để giết thời gian bất thần cảm thấy gót chân sụp vào một khoảng trống vừa rơi vào một lỗ hầm nọ hòa sĩ kiệt đang thu hình bó gối dưới chiếc hầm sâu không hơn năm thước chợt thấy có một người từ trên sụp chân té xuống sợ đến t h o á t cả ruột gan nhưng chàng ứng biến rất nhanh không một chút chậm trễ d ộ i nhấc tay nhắm thẳng vào thân hình của đối phương vừa té xuống lẹ như chớp bổ ra một chữ quả n h ự n áo xanh bất chợt cảm thấy bàn chân đạp vào một khoảng không trong lúc bất phòng không sao gượng lại được thân hình liền nhào rớt theo qua phút chốc kinh hãi vừa sắp nhúm mình n h ả y trở lên mặt đất bỗng nghe một luồng kinh lực đàn ập đến thân mình Qua những áo xanh càng thêm kinh hãi dẫn cương khí bố trí khắp cơ thể đẩy b ậ t chữ thế của đối phương giăng ngược trở lại b à sĩ kiệt sau khi nhìn rõ mặt đối phương sợ đến hồn dế thoát cả ra ngoài n h à n h như cát n h ả y phóc khỏi hầm giở hết thuật k i n h công băng mình chạy thục mạng chàng thoát đi được giọng thét lạnh lảnh như tuyết bằng của đối phương đã vang lên ở phía sau l ư n g mòn lẳng gót dài tìm không thấy ngờ đâu tóm được dễ như chơi tiểu tử, tử còn định trốn chạy hay sao khôn hồn bó tay chịu trói đi qua sĩ kiệt cắn chặt đôi môi g i ậ n khí triển dụng k i n h công đến mức tột đỉnh bất chấp cả lời đe dọa của đối phương tiếp tục lao đi như tên bắn về phía trước nhưng chàng thoát đi chưa ngoài mười t r ư ở n g c h ợ t sau lưng một luồng kình khí đã rít lên ập tới hoa sĩ kiệt kinh hãi cùng cực vừa định véo tay phóng trưởng đã k ế t bất thần ngay lúc ấy một giọng nói nhỏ rí như mũi k i ề u v à n g lên bên tai của chàng yêu xà chỉ đó nằm xuống tránh cho mau hoa sĩ kiệt nhỉ một rất thính vừa nhát nghe qua âm thanh đã biết ngay là giọng nói của cụ già bí mật chàng không chút chần chờ vội nhào người ngay xuống đất và trong khoảng tích tắc thời gian ấy chàng đã nghĩ ra được một kế thoát thân vội nhắm nghiện đôi mắt tay chân duỗi thẳng dùng phương pháp bế khí nín thở nằm bất động trên mặt đất chớp mắt sau thì quá i nhân áo xanh đã đuổi đến nơi thấy h ò a sĩ kiệt nằm im hết thở không khỏi giật mình đứng từ người ra nghĩ ngợi và tự trách lấy mình sư phụ bảo ta phải bắt sống hắn ta trong lúc quá vội lại lỡ ra tay đánh chết gã thế này làm sao mà phục lẫn với sư phụ đấy gã khom người xuống sờ tay nơi quả tim của hoa sĩ kiệt thấy chàng tuy đã mất thở nhưng l ò n g ngực tim vẫn còn khe khẽ nhịp đập trong ánh mắt của gã thoáng mừng rỡ d ộ i thò tay vào túi m ó c ra một viên thuốc nhét vào miệng của chàng đoạn dùng tay phải áp vào mạng môn quyệt của hoa sĩ kiệt đem chân khí trên bản thân truyền s a n g cho chàng hoa sĩ kiệt tuy nhắm mắt giả vờ chết nhưng vẫn ngầm lưu ý đề phòng thấy quái nhân áo xanh đang bận tập trung tinh thần trị thương cho mình hoa sĩ kiệt ngầm d ẫ n c h ô n g vào đôi tay bất thần quát lên một tiếng song t r ư ở n g đẩy bật ra một luồng kinh lực tật mạnh quái nhân áo xanh không kịp đề phòng chỉ hự lên một tiếng đau đớn thân hình bắn ra xa hơn hai trượng ngã c h ú i trên mặt đất hoa sĩ kiệt đầu chẳng dám quay lại lật mình nhỏ người dậy phóng như bay về hướng đông chạy được một đội khá xa chàng ngầm trách lấy mình quả nhân nọ vì ta mà trị thương ta trái lại đánh cho gã hai chưởng quá m ạ n h tay không biết hiện giờ sống chết ra sao hành động như thế quả thật là bất nghĩa chàng thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm tiếp vì sự báo thù cho sư môn vì bảo tồn sinh mạng đành phải thi hành thủ đoạn hạ tiện đến như vậy ngoái đầu nhìn lại phía sau không thấy quái nhân áo xanh đuổi theo nữa sự lo âu ở trong lòng mới nhẹ đi phần nào suốt nửa ngày trời luôn luôn sống trong giờ phút h ả i hùng kinh hiểm tâm tình cứ luôn phập phồng lo âu mãi không sao lắng im được ngước nhìn lên bầu trời dần thái dương đã chiếu xế sau rặng núi ở phía tây chim rừng từng đoàn lác đác bay về tổ ấm bà sĩ kiệt cố lê thân mình mệt nhọc rã rời chứ không hề dám lơi bước noi theo con đường lớn lao thẳng về hướng đông đằng lúc lầm lũi bôn đào ở phía trước mắt đột ngột xuất hiện hai bóng người tiến lại rồi thoáng mắt s a o đã đến sát trước mặt của chàng hoa sĩ kiệt nhìn thấy đối phương thầm kêu khổ ở trong lòng vì hai người vừa đến chính là hai quái nhân áo hồng và áo biếc đã thấy hoa trên đỉnh nga mi hai quái nhân cứ lầm lũi ngược chiều với hoa sĩ kiệt tiến bước khi qua khỏi chàng quái nhân áo lục bỗng khẽ kêu ồ một tiếng rồi thúc cùi tay vào quái nhân áo hồng gã thiếu niên kia t r o n g m ặ t áo trắng như v ẻ người anh tuấn thần sát lộ nét kinh hoàng không hiểu có phải là người mà sư phụ đang lùng bắt hay chăng quái nhân áo hồng cũng d ụ t sinh lòng hoài nghi hai người không hẹn đồng lực k h a i người lại trầm vọng quát lớn đứng lại hoa sĩ、si、kiệt lúc ấy không thể tiếp tục chạy được nữa đành giờ thản g nhiên như không có chuyện gì chàng dừng bước quay đầu lại và hỏi hai vị k ê u tại hạ có phải không qua n h â n áo hồng trầm m ặ t nghiêm trang các hạ từ đâu đến dọc đường có thấy một gã thiếu niên áo trắng đi về hướng này chăng té ra q u a sĩ kiệt lúc đó đã theo lời quái nhân áo vàng cởi bỏ chiếc áo trắng ở bên ngoài chỉ còn đọc một chiếc áo xanh ngắn t a y ở trên người sắc mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên vô tư chàng đáp ngay c ó lúc tại hạ vừa xuống núi gặp một thiếu niên áo trắng rất anh tuấn dường như bị ai truy kích nên gấp rút chạy về hướng tây chàng vừa nói vừa đưa tay chỉ chõ phương hướng lung tung rồi nói d ơ i vẽ hết sức là thành t h ậ t vô tư hai quái nhân không sao nghi ngờ được g i ỏ i nhất bước đuổi theo phương hướng chàng đã chỉ tốt nhiên từ hướng trước mặt có một người chạy như bay đến hớt hải réo hai người kia lão nhị lão tam đừng để sống thằng quỷ nhỏ đó hắn chính là người mà sư phụ đang lùn g kiếm đó hoa sĩ kiệt giật mình quay đầu nhìn lại thấy người vừa đuổi đến chính là quái nhân áo xanh chàng lạnh cả tim than thầm trời ơi lần này khó mà thoát khỏi tay bọn chúng rồi hai gã quái nhân áo lục và áo hồng như một cơn gió t r ố t phóng người ra phía trước đuổi theo hoa sĩ kiệt tự lượng sức mình khinh công của đối phương rất cao nên chàng không dám theo con đường lớn mà dội rẽ vào một cánh rừng sâu ở bên cạnh núi luồn lõi trong rừng rậm độ mười t r ư ở n g xa đến một triền núi b u a y mặt về phía trái lại là một cụm rừng dày kịch âm u bà sĩ k i a không còn thì giờ đâu nữa để suy tính thiệt hơn vội lau người phóng t ú ố t vào trong rừng nhưng giọng cười âm u sắc lạnh của đối phương vẫn bám sát phía sau lưng của chàng ranh con mi dù có thăng thiên cũng không thoát được cụm rừng này đâu khôn hồn thì mau trở ra nạp mạng đi hoa sĩ kiệt chẳng dám đếm xỉa gì đến lời dọa nạt của đối phương càng tận lực phóng nhanh về phía trước bất kể là gai góc ở trong rừng sâu bất thần nơi chân của chàng d ắ p phải một vật gì đó đang lúc chạy nhanh không sao gượng dậy nổi liền té chúi nhũi về phía trước hoa sĩ kiệt rêm cả châu thân rên khẽ một tiếng định l ờ m còm chổi dậy để tiếp tục chạy tiếp nhưng tay của chàng vừa quơ ra phía trước bỗng chạm phải một vật gì to lớn và nhám xì chàng giật bắn cả người n h ữ n g mắt nhìn kỹ té ra là một con chim ưng vô cùng vĩ đại đang ngủ sậy h ò a sĩ kiệt lòng nghe rúng động sực nhớ đến trong bốn câu thơ của cụ già bịt mặt để lại trên phiến đá có câu ưng tàn thân giờ đây nhìn thấy thân hình vĩ đại của con chim ưng rất phù hợp với câu thơ trên quả thật là một nơi ẩn mình vô cùng cẩn mật mà không ai ngờ tới và khám phá ra được chàng chẳng một chút cân phân lợi hại nhanh như c h ế t chui ngay vào dưới đôi cánh rộng lớn của con chim ưng để ẩn mình chàng vừa chui vào ở dưới cánh của con chim ưng thì một ngọn kình lực đã từ phía sau lưng ào ạt giật tới b à sĩ kiệt ảo não than g dài thôi hết rồi con chim ưng khổng lồ đang lúc ngủ d ù i chợt bị một kình lực ập tới liền mở mắt thức dậy ngay móng chân quập lấy thân hình của hoa sĩ kiệt ngước cổ lên gáy một tiếng thật là quái lạ đoạn vỗ cánh băng mình lên không trung kẹp theo hoa sĩ kiệt lủng lẳng ở dưới chiếc móng cứng như sắt dị thường của nó hoa sĩ kiệt cảm thấy toàn thân lơ lửng ở trên cao t ự hồ như đang đằng dâng i á v ụ mở mắt nhìn xuống dưới thấy b à quái nhân đang đứng nhìn ở một góc núi d ầ n dữ l ồ n g l ộ n g như điên lên mỗi người tống bừa một trưởng lên không trung cầu mai con ưng khổng lồ lại rướng cổ phùng l ô n g gái lên một tiếng vô cùng quái dị liền mình ra khỏi cụm rừng đập cánh bay nhanh về hướng đông con thần ưng bay mãi không biết bao nhiêu thời gian con ưng khổng lồ lượn quanh giữa không trung một vòng cất cổ gái dài ba tiếng đoạn xếp cánh hạ xuống rồi bất thần lao dút tới một phiến đá to ở dưới chân hoa sĩ kiệt sợ đến hồn bất phụ thể kêu ố i lên một tiếng nhắm hiếp mắt lại chẳng dám nhìn đồng trong thời gian mà chàng buộc tiếng kêu h ả i hùng chợt cảm thấy mười chiếc móng nhọn đen ngời của con quái ưng vụt tới rồi thân hình của chàng bỗng nhẹ nhàng rơi êm xuống một phiến đá con ưng lại gáy lên một tiếng thật to còn khéo quay đầu lại nhìn chàng mới vỗ cánh bay đi trong khoảnh khắc bóng chim đã khuất dần vào cuối chân trời bao nhiêu sự việc xảy ra một cách đột ngột khủng khiếp h ò a sĩ kiệt sững sờ như đang trải qua một cơn ác mộng vì lâu sau chàng mới thở dài ra một tiếng rồi lờm còm ngồi chỏm dậy trên phiến đá hướng về phía chim ưng bay đi lại khóng ba lại rồi lầm bầm như vái g i a n g không hiểu vị tiền bối nào đã ra ơn cứu mạng q u a sĩ kiệt này dù chết cũng không dám quên bái xong chàng khoanh chân ngồi xếp b ằ n g trên phiếm đá ngước mắt nhìn lên khoảng trời cao không như suy nghiệm nghĩ lại những chuyện vừa qua lúc ấy d i n t r ă n g thượng tuần đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu bầu trời không án mây trôi trông giắt như vừa được gọi sạch qua ánh trăng dằn vặt soi rõ cả cảm vật chung quanh hoa sĩ kiệt nhìn sơ qua địa thế thấy, thấy mình đang ở trên một đỉnh núi rất cao bốn phía núi trùng trùng điệp điệp dính liền v ớ i chân trời chàng vừa nhát nhìn qua thấy núi nhận ngay là ngọn phi hà sơn cách nga m y hơn mấy trăm dặm đường chàng sực nhớ đến con ưng khổng lồ vừa rồi đã g u ắ p chàng bay đi trong thoáng mát đã vượt xa đến mấy trăm dặm r ư ờ n g núi nhất định phải là một con thần ưng đã thông linh tính nhưng chẳng hiểu là do bực kỳ nhân nào nuôi dưỡng nó chàng lại nhớ đến cụ già áo vàng bịt mặt đã gặp nhau trên đỉnh nga mi nếu như không nhờ ông lưu lại bốn câu thơ tiên tri chắc vì chàng đã toàn m ạ n g mà thoát hiểm cụ già bí mật ân nhân ấy là ai còn năm gã quái nhân tàn sát cao thủ gió lan c ù n g tận d i ệ t những nhân vật của nga mi phái rồi cái đó là một nữ lan bịt mặt đột ngột xuất hiện lại gọi bọn họ là ngũ phụng chắc có lẽ năm người đều là năm cô gái vậy năm cô gái đó là nhân vật nào vì sao quái nhân áo vàng lại có ý buông tha cho chàng quý t í n h giả thần mến ma nữ đa tình phần ba của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị b ấ m vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần bốn trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt